anh em nhé Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Xuyên Việt tiểu lưu Manh chương đó là tất cả các ngươi đều đến vị sách khoa học ở phần trước thì khi mà nhóm người này sử dụng caoo Bính để lừa đóng người ở trên thiên viêm tinh thì đồng thời yên Tuyết hàn cũng phát hiện ra à, đại đế của viêm tộc này nói cho nàng biết là còn có những người mạnh hơn nữa vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra yên tuyết hàn trầm mặc không nói thực lực của thiên viêm tinh mạnh như vậy sau hay là hắn đang cố ý lừa ta có điều chuyện này chẳng quan trọng nữa bọn ta chỉ đến đây làm ăn buôn bán mặc kệ người có mạnh hay không không động thủ thì thôi một khi động thủ thì bọn ta trong phút chốc sẽ triệu tập lực lượng của cả hai giới còn nữa yên tiến sĩ về sách khoa học thì ta khuyên các người không nên dùng vũ lực bằng không thì ta hủy nó đi Cũng không để cho các người đâu. mà diêm Đại Đế nói. Người dám. thân sắc của Yên Tuyết Hàn tức giận nhưng trong lòng thì rất bình tĩnh. Nàng chỉ là cần diễn kịch thôi. Giả vờ rất quan tâm đến sách khoa học là đủ. À, ta chỉ nói thử một chút thôi. Hòa diêm Đại Đế thấy Yên Tuyết Hàn tức giận liền cười lớn. Chúng ta có hợp tác như vậy đi. Nếu thấy các người đủ thành tâm thì ta có thể cho các người một hai trang. Mong là chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Yên Tuyết Hàn trầm mặt phút chốc cắn răng nói. Dừng một chút lại nói tiếp, đều thuộc huyết mạch của viêm đế, bọn ta hy vọng các người có thể quật khởi. Ta tạ yên tiến sĩ, trên mặt của hỏa diễm đại đế đầy ý cười nhưng trong mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Yên tuyết hàn rời đi, thân sắc của hỏa diễm đại đế trở nên lạnh lùng. Phía trước có sói, đằng sau là có hổ, con đường của thiên viêm tinh thật quá khó đi. Thân thích cái gì chứ, hắn không tin, kể cả thực sự là thân thích thì ai mà biết được, bọn thân thích này sẽ có tâm tư gì. Tất cả các người đều đến vì sách khoa học thôi. Trong lòng của hỏa diễm đại đế, cảnh giác, đám người này ba câu thì liền đề cập đến sách khoa học, hiển nhiên là đều muốn giành được đó. Đây chính là truyền thừa của lão tổ tông viêm đế, sao ta có thể đem cho được chứ? Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở những nơi khác, chỉ cần là hỏa diễm nhân thì đều sẽ có võ giả làm ăn buôn bán, không thể cho quá nhiều chất xúc tác một chỗ, mà cần phải phân tán gian. Một đám hỏa diễm nhân lấy được chất xúc tác quả quyết tặng cho bọn họ nội ứng để cho bọn họ nghiên cứu. Lão tổ không có cách nào phân biệt được lượng thông tin lớn này, trong kho dữ liệu của thần học cũng không có. Thông tin rất nhanh truyền đến, nội ứng của Hỏa Diễm Nhân bất đắc dĩ trả lời. Có ý gì chứ? Hỏa Diễm Đại Đế khó hiểu. Dược liệu trong chất xúc tác này đều đến từ thế giới của họ, chúng ta chưa từng tiếp xúc qua, nội ứng trả lời. Có thể dùng dược liệu thay thế khác không? Hỏa Diễm Đại Đế nhíu mày, Thông cậy vào bọn họ tạo ra những dược liệu này thì là chuyện bất khả thi rồi. Vậy thì bọn ta thử một chút, hẳn là có thể. Kho dữ liệu của thần học rất phong phú, ta đang tìm kiếm, nội ứng cắt đứt liên lạc. Viêm linh âm thầm tìm tới viêm liệt, nghiên cứu thế nào rồi? Tạm ổn, viêm liệt bình tĩnh nói, được rồi, các người đang tìm thần ma đạo tràng phải không? Đúng vậy, thần ma đạo tràng cực kỳ quan trọng, kết hợp với khoa học thì có thể giúp chúng ta quật khởi, viêm linh nói. Thần ma đạo tràng cách đây không xa, thế nhưng ta cũng không nghĩ rằng khoa học có thể kết hợp với đạo tràng, viêm liệt nói. Khoa học không thể kết hợp với đạo tràng sao, viêm linh nhíu mày, Người từng tới đạo tràng rồi sao, ở đó có cái gì vậy? Đạo tràng có rất nhiều thương phẩm cần tiền để mua, mà tiền chính là điểm thần ma, nguyên điểm thần ma. Những thương phẩm đó cực kỳ thần kỳ, có thể tăng cường thể chất, huyết mạch, linh hồn, tu vi, thậm chí là giúp hoàng giả đột phá đại đế, viêm liệt nói nhưng lại cần tới điểm thần ma chứ không phải là khoa học. Vậy tiền của đạo tràng kiếm bằng cách nào?" Viêm Linh hỏi. Bán đồ vật có giá trị tỉ như khoáng thạch, vật liệu đều có thể đổi thành điểm thần ma và nguyên điểm thần ma." Viêm Liệt nói. "Dược liệu cũng được à?" Viêm Linh trầm giọng nói. Viêm Liệt gật đầu, mê mẩn nhìn Viêm Linh, "Tộc trưởng, ngươi còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì ta đi nghiên cứu gen tiếp đây, ta muốn tạo ra một sinh linh hoàn mỹ." Gen học ư? Chế tạo sinh linh hoàn mỹ xong Diêm ở viêm linh hơi ngẩn người ra Sắc mặt lập tức liền thay đổi Tộc trưởng có phải người đang rất kích động hay không Có phải là rất mong mỏi hay không Chỉ cần ta nghiên cứu Kích động mong mỏi á Sắc mặt của viêm linh rất đặc sắc Thiên biến vạn hóa Nghiến răng nghiến lợi nói bản tộc trưởng rất là kích động Rất mong mỏi hận không thể giết ngươi Mẹ đó người có bị ngu hay không Thần ma đạo tràng thần kỳ như vậy Có tiền liền có thể mua được mà tiền thì bán dược liệu là được, Còn bà nó, ngươi không đi nghiên cứu chất xúc tác cho tốt vào mà bây giờ ngươi lại đây nói với ta cái gì mà gen học, chế tạo sinh linh hoàn mỹ chứ? Ngươi có chốc là đầu óc của ngươi không có vấn đề hay không? Sau khi Viêm Liệt bị đánh một trận, Viêm Linh thở phì phò rời đi, trước khi đi còn không quên cắn răng nói, tốt nhất là ngươi làm ra chất xúc tác cho ta, nếu không thì ông đây sẽ lột da ngươi. Cái tên ngu ngốc như ngươi, tại sao ta lại chọn ngươi làm nội ứng chứ? Nhìn xem các tộc khác đi. Bọn nội ứng đều tập trung nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chất xúc tác, mà tới lượt ngươi thì lại đi liều mạng nghiên cứu cái gen học thổ tả gì đó. Viêm Linh nổi giận nhưng cũng không dám đi quá xa. Tộc đàn của hắn chỉ có tên nội ứng Viêm Liệt này là thành công nhất. Nếu như thực sự đánh hắn, thì sẽ không ai đây làm nội ứng, nắm thông tin về thần học trong tay nữa. Tạm biệt Viêm Liệt, Viêm Linh trực tiếp đi tới địa điểm của thần ma đạo tràng. Hắn muốn nghiệp chứng những gì Viêm Liệt nói có phải là thật không? Nếu như là thật, Ông đây sẽ trở lại đánh người thêm một trận. Trong lòng viêm linh thẩm nghĩ, lửa giận vẫn đang cố gắng đẻ xuống. Ở thần ma đạo tràng, viêm linh nhanh chóng mò tới. Giang Thái Huyền thì đang ngồi trước cửa. thấy hắn đến mặt mang theo ý cười. Chào mừng đến với thần ma đạo tràng, bạn chàng chủ là Giang Thái Huyền. Thần ma đạo tràng, thân thể của viêm linh chấn động nhìn tấm bảng hiệu mang theo vẻ cực kỳ khiếp sợ. Khi thao ta, Giang Thái Huyền đứng dậy dẫn viêm linh vào trong đạo tràng, bắt đầu chiếu tivi rồi giới thiệu thương phẩm của đạo tràng. đây là tivi, một loài sản phẩm nhỏ có khoa học kỹ thuật không cần phải ngạc nhiên. nhìn tivi, việm linh hơi hoảng hốt, sắc mặt rất là mất tự nhiên. dược liệu tiên thiên lại rẻ đến vậy xong. trong tivi giá niêm yết của đủ các loại tài nguyên đều có. việm linh ngây dại ra, một tài nguyên cấp tiên thiên chỉ mất có một điểm thần ma, còn tài nguyên cấp đại đế thì chỉ mất có 50 vạn thôi xong. mặt của giang thái huyền không chút biểu tình gật đầu. Qua học kỹ thuật phát triển sản xuất hàng loạt linh dược rất mắc sao? Ở một thế giới nào đó chất xúc tác liên tục được sản xuất, một ngày thu được một lượng lớn linh dược đế phẩm cũng là chuyện bình thường. Viêm Linh nuốt một ngụm nước bọt trong mắt vô cùng kinh sợ. Chất xúc tác đế phẩm cỡ á, còn mẹ nó, bọn dị giới thân thích này rốt cuộc phát triển tới trình độ nào? Ngươi có thể mua một món thương phẩm dùng thử, Giang thái huyền hở hững nói. Hỏa nguyên tinh có giá trị không? Viêm Linh lấy ra một khối hỏa nguyên tinh. 20 nguyên tệ. Giang Thái Huyền nói Đây là 500 khối, cho ta một viên thần ma đan. Viêm Linh gấp rút nói. Giang Thái Huyền mỉm cười gật đầu lấy thần ma đan ra giao cho Viêm Linh. Viêm Linh vội vã ăn vào và luyện hóa, cảm nhận được một chút sức mạnh. Hơn nữa không có tác dụng phụ gì nhất thời trầm mặc. Sao vậy? Không hài lòng à? Giang Thái Huyền nhíu mày, chuyện này là không đúng. Võ đạo tu luyện bình thường. Lần đầu tiên dùng thương phẩm của đạo tràng thì không có mấy người có thể tỉnh táo. Cố chất tâm lý của tên Viêm Linh này lại tốt đến vậy sao? Sắc mặt của Viêm Linh hoảng hốt không phải là không hài lòng, mà là trong lòng hắn không cách nào bình tĩnh được. Thương phẩm ở đây thần kỳ như thế, vậy mà Viêm Liệt lại đi nghiên cứu gian học sao? Chờ ta, trở về ta sẽ đi tìm tra người, để sao có đánh chết người hay không? Nội ứng ngày nay đều là do nằm vùng nhiều quá nên trở thành đồ ngu bò, đồ ngu đồ đần cả hay sao? Nếu như nghiên cứu ra chất xúc tác sớm một chút, thì sẽ giống như đám dị giới thân thích này. Mỗi ngày thu được một lượng lớn linh dược đế phẩm, vậy còn lo lắng cái gì nữa? Thanh thân thì tính là gì? Ngươi còn muốn gì khác nữa không? Giang Thái Huyền hỏi tiếp. Không, ta muốn yên tĩnh. Lúc này trong lòng viêm linh đang rất đau đớn, chỉ để lại một câu rồi trực tiếp rời đi. Hắn phải truyền cái chuyện thân Ma đạo tràng này ra ngoài, thuận tiện mở một lần đại hội công khai xử tội cái tên nội ứng viêm liệt ngu ngốc kia. Viêm linh trở lại hang ổ của mình, trực tiếp đưa tin cho hỏa diễm đại đế, Lại truyền tin cho các vị hoàng giả khác để bọn họ qua đây. Rất nhanh, đám người hòa diễm đại đế mò tới nói thẳng. Người nói là người tìm được thần mai đạo tràng ư. Không phải là ta tìm được, mà là viêm liệt tìm được. Trạng thái lúc này còn viêm linh còn chưa khôi phục lại, vẫn còn có chút hoảng hốt. Tên viêm liệt kia lập được một công lớn rồi, mà diễm đại đế nói. Con trai của ta tìm được hả? Tốt lắm, không hổ là con trai của ta. Một vị hoàng giả ngạo nghễ nói. Da mặt của viêm linh giật giật, nhìn về phía vị hoàng giả này hiện tại ta chỉ hận không thể giết chết con trai của ngươi Hả? tộc trưởng có phải người hồ đồ rồi không con trai của ta lập công lớn mà vị hoàng giả này bất mãn nói con trai ngươi lập công lớn cái giấm con trai của ngươi không có nghiêm túc làm việc không đi theo con đường chính đạo về mặt viêm linh tức giận chỉ cần có tiền là có thể mua được thương phẩm của thần ma đạo tràng mà tiền là cái gì là điểm thần ma là hỏa nguyên tinh là dược liệu đủ các loại tài nguyên con trai của ngươi không đi nghiên cứu chất xúc tác Mà nó lại đi nghiên cứu gen học. Đây không phải đổ khốn kiếp thì là cái gì. Vị hoàng giả này trận trắng mắt ra. Có tiền liền có thể mua sao? Nghiên cứu gen học. Trước tiên nói về thần ma đạo tràng một chút. Hòa Diêm Đại Đế bình tĩnh nói. Ta sẽ dẫn các người tới đó. Viêm Linh thở dài một tiếng rồi dẫn theo bọn họ tới thần ma đạo tràng. Giang Thái Huyền còn chưa hiểu. Sao tên Viêm Linh này lại đột nhiên rời đi. Sau đó Viêm Linh kéo một đám người tới. Chàng chủ, mau cho ta xem TV. Viêm Linh nói với vẻ gấp rút TV được chiếu giới thiệu thương phẩm đạo tràng một lần nữa, đám người hỏa diễm đại đế ngơ ngác, ở đây có tiền là có thể mua được, thảo nào trong sách khoa học ghi chép, kỹ thuật trồng trọt không dùng đất, kỹ thuật xúc tác, kết hợp với thần ma đạo tràng, có thể khiến võ đạo nhanh chóng tăng cao, giúp cho võ giả quật khởi. Bọn dị giới thân thích kia đều thu được một lượng lớn linh dược đế phẩm, trong lòng viêm linh đang run dậy. Một đám hỏa diễm nhân thì ngơ ngác. Chẳng phải là đám dị giới thân thích có chút quá lợi hại sao? thu được một lượng lớn linh dược đế phẩm, còn cướp đoạt sách khoa của chúng ta. Các người mau mau thành thần còn không được à? Ta muốn đi giết chết con trai ta, rồi đẻ đứa khác. Một vị hoàng giả yếu ớt nói, đi thôi, việm linh vỗ vai của hoàng giả không có chút ý định ngăn cản nào. Loại nhi tử đó người còn muốn giữ lại làm gì, sớm một lần bóp chết hắn, hoặc đẻ ra quả trứng vịt lộn mà ăn cho rồi. Hục hục, dù sao hắn cũng là con trai ngươi, coi như bỏ qua hắn đi, chúng ta giáo dục lại là được và diễm đại đế hò nhẹ một tiếng rồi nói: bây giờ chúng ta làm gì đây? bán hết toàn bộ tài nguyên và hỏa nguyên tinh trong tộc sau. viêm linh bán không, các người đi theo ta. và diễm đại đế mang người rời đi một lần nữa về ổ của viêm linh. và diễm đại đế liếc nhìn toàn cảnh trầm giọng nói: chúng ta muốn mua chất xúc tác càng nhiều càng tốt, học trộm kỹ thuật của dị giới thần thích. đây là kỹ năng học trộm từ trong sách khoa học. nhưng mà bọn chúng chỉ bán cho ta chất xúc tác tiên thiên. viêm linh bên đang dĩ nói không thành vấn đề. chờ chúng ta nghiên cứu ra được chất xúc tác tiên thiên thì liền mua thêm chất xúc tác cao hơn từ bọn họ. chỉ cần sách khoa học còn ở trên tay chúng ta thì bọn họ không dám đắc tội với chúng ta sẽ bị chúng ta bào mòn cho tới chết. hỏa diễm đại đế ngạo nghễ nói: thứ mà bọn họ muốn chính là sách khoa học. chỉ cần một ngày không giao cho bọn họ thì bọn họ sẽ không chịu rời đi mà trái lại sẽ tìm và thiết lập quan hệ với chúng ta. hơn nữa nếu như không mua được đuổi chúng ta khỏi thần học thì chúng ta sẽ kiên quyết phản kháng. Lão Tổ nói có lý Chờ chúng ta học xong kỹ thuật của bọn họ Chúng ta cũng có thể cường đại như bọn họ Bọn hoàng giả kích động nói và diễm đại đế thỏa mãn gật đầu Kế tiếp tài nguyên mà chúng ta gom góp được Chúng ta đều đã biết giá cả Bọn chúng đừng hòng mà lừa được chúng ta Trên bầu trời yên tuyết hàn Và linh kiếm đế nhìn xuống phía dưới Trên khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười Chàng chủ vẫn là người tốt Cũng giúp chúng ta một tay lừa gạt bọn họ Đúng vậy Thương phẩm của đạo tràng, bọn họ biết giá cả linh dược, nhưng giá cả của chất xúc tác còn không phải do chúng ta quyết định sao? Linh kiếm đế cười nói. Thu được một lượng lớn linh dược đế phẩm ơ, nếu như ta có nhiều như vậy thì ta còn chạy đi tìm bọn chúng làm ăn buôn bán gì nữa. Nếu như thực sự có thể thu được lượng lớn linh dược đế phẩm thì bọn họ đã trở thành thần cả rồi, cần gì phải chạy đi bán chất xúc tác làm chi? Long Hạo và Lạc Thanh Phong nhận được tin tức của mấy vị đại đế mà liếc mắt nhìn nhau. Long Hạo mang theo Lạc Thanh Phong trực tiếp đi tới đạo tràng đi, theo ta đi đạo tràng đi làm gì, Lạc Thanh Phong nghi hoặc nhưng vẫn đi theo ở thân má đạo tràng sang Thái huyền thấy Long Hạo vội vã chạy tới, nghi hoặc nói các người tới đây làm gì trang chủ à, người dẫn bọn họ tới đây làm chúng ta không cách nào lừa được tiền của họ Long Hạo lại bắt đầu kêu cha khóc mẹ ta từng đãi ngươi một bữa ăn cơ mà thôi đi chân của một con man thú, con mẹ nó ngươi vẫn còn nhớ tới ngày hôm nay Ta cũng thực sự là phục ngươi. Giang Thái Huyền tức giận nói. Được rồi, ta biết ngươi tới đây làm gì. Đây là thứ đồ mà ta chuẩn bị cho ngươi. Đà tạ chàng chủ. Sau này ngươi muốn chơi cái gì ta sẽ mời khách. Không hạn chế thế giới. Long Hạo hưng phấn nhìn bản kế hoạch nhưng vẻ mặt lại ngây ra. Công việc bán thời gian của bọn ta là bán chất xúc tác. Còn công việc chính là bán máy móc. Ấy. Chắc chắn sẽ phát tài sau. Phát tài? Sao có thể phát tài được chứ? cùng lắm thì kiếm được chút giá chênh lệch thôi lạc thành phòng biểu môi giang thái huyền nhẹ nhàng lắc đầu trầm giọng nói khoa học là một thí nghiệm thần thánh và nghiêm cẩn một sai số nhỏ nhỏ cũng có thể gây ra thất bại vậy thì nó có liên quan gì tới máy móc lòng hạo tỏ vẻ khó hiểu làm khoa học thì phải có máy móc có một vài máy móc quá giòn xuất ra số liệu không chính xác sai số quá lớn cho nên sẽ thất bại bọn họ cần máy móc tốt hơn giang thái huyền nhàn nhạt, nhạt nói Hơn nữa cũng có thể bán một ít kỹ thuật nòng cốt cho bọn hắn. Những kỹ thuật nòng cốt này có thể tiết lộ ra ngoài một chút. Về mặt của Long Hạo bừng tỉnh, ta hiểu rồi. Bán máy móc trước, mua xong máy móc vẫn không thành công, thì đó chính là vấn đề về kỹ thuật, kỹ thuật nòng cốt. Tùy tiện sửa lại một chút cho bọn hắn, để cho bọn hắn tự mình mầy mò. Tới lúc đó sẽ lừa được không ít tiền. Sắc mặt của Giang Thái Huyền tối sầm lại. Ta chỉ nói là tiết lộ một chút, chứ không có kêu người sửa lại cơ mà. Thế thì có thể nghiên cứu ra cái đích gì chứ? Tinh nghiệm thất bại, liệu sẽ xuất hiện vụ nổ lớn, nổ chết người ta hay không? Đúng vậy, giá trị một máy móc chế tạo hết sức đắt đỏ, hàng cấp thấp bán cho bọn hắn cũng phải mười mấy vạn một cái, còn hàng cao cấp không có mấy chục vạn thì đừng nghĩ mang nó đi. Lạc Thanh Phong rất kích động, đây đúng là một cơ hội làm ăn. trang chủ vẫn là có cách hay, không hổ là ông chùm lửa đảo của chân hư giới. Nghiên cứu khoa học nếu có thể thành công thì thiên viêm tinh tuyệt đối có thể quất, quật khởi, Vì thần học xâm lấn là một tài nạn nhưng cũng là một kỳ ngộ để cho bọn họ tiếp xúc với học thuyết này. Giang Thái Huyền nhìn dược liệu thúc đẩy sinh trưởng của mình. Cấp tiên thiên là một nguyên tệ, cũng không ảnh hưởng tới sự trưởng thành của dược liệu. Đây thực sự là cơ hội làm ăn, là con đường tắt để thành thần. Giang Thái Huyền suy tư, mang theo một chút vui sướng. Cấp tiên thiên đều đã có rồi, thế thì chúc cơ còn xa vời nữa sao? Người của thiên viêm tinh còn đang mua chất xúc tác. Bọn nội ứng thì cố gắng nghiên cứu ra chất xúc tác Hy vọng có thể dùng đồ vật thay thế Mà viêm liệt thì ngoại lệ Các người đều đi nhầm đường Gen học mới là ngành học vĩ đại nhất vẻ mặt của viêm liệt cuồng nhật Nếu như ta chế tạo ra sinh linh hoàn mỹ Lại dùng đồ vật tăng cường của đạo tràng Thì đây mới là phương pháp hoàn mỹ nhất Có thể chế tạo ra một sinh linh vô địch thực thụ Về phần chất xúc tác Thuận tiện nghiên cứu thôi Nhưng không thể làm lỡ tiến trình của ta Chỉ cần ta nghiên cứu ra sinh linh hoàn mỹ thần học chó má gì chứ tất cả đều sẽ bị đuổi ra khỏi thiên viêm tinh nếu như cha hắn biết chắc chắn sẽ mặc kệ hắn có phải nhi tử của mình hay không sẽ từ đây bóp chết hắn ngay không đi chính đạo nghiên cứu chất xúc tác mà lại tự ý đi nghiên cứu gen học đầu óc của hắn chắc chắn là có vấn đề vẫn chưa nghiên cứu ra sau và diễm đại đế câu mày tin tức truyền đến nói rằng đã tìm được đồ vật thay thế nhưng lại không cách nào chế chế tạo được ra chất xúc tác chất xúc tác mua được lúc trước đã bị bọn họ dùng hết Chỉ có thể tiếp tục mua thêm để bọn họ nghiên cứu Biết rõ thần ma đạo tràng là gì Nhưng vì kỹ thuật bọn họ không thể đổ tiền vào Không thể không đổ tiền vào chất xúc tác Tất cả đều là vì tương lai của thiên viêm tinh Lẽ nào người của thiên viêm tinh ta So với đám thân thích dị giới lại kém nhiều đến vậy sao sắc mặt của hỏa diễm này đế khó coi Người ta đều thu được một lượng lớn linh dược đế phẩm Mà chúng ta có nhiều nội ứng như vậy Nghiên cứu một chút chất xúc tác tiên thiên Mà lẽ nào cũng không nghiên cứu ra được hay sao mặc dù khoa học của chúng ta bây giờ mới cất bước nhưng mà cũng có kho dữ liệu thần học cả ngàn năm để làm nội tình hơn nữa có sự ủng hộ toàn lực của bọn họ linh dược gì cũng không thiếu tại sao lại không nghiên cứu ra được làm ra ta phải đi nghe trộm một ít thông tin và diễm đại đế suy tư nhưng tìm ai để nghe trộm đây thang nguyệt lộ và tiêu thiên hay long hạo và lạc thanh phong những người ở cấp đại đế thì hắn không dám đến nếu như đến thì sẽ bị phát hiện ngay nếu như bị bắt quả tang thì mất mặt lắm đoạn bọn họ vậy. Hòa Diễm Đại Đế suy nghĩ một chút, đi tìm Tham Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên trước. Nếu không nghe được tin tức có ích gì thì mới đi tìm đám Long Hạo Lạc Thanh Phong. Bây giờ hai tên này đang cười trộm trong một căn nhà đá. Cái tên ngu ngốc này vẫn còn đang hy vọng nghiên cứu được chất xúc tác kìa. Ha ha, ngu thật. Đây là thành quả nghiên cứu của chúng ta. Không có chúng ta chỉ bảo thì làm sao mà nghiên cứu ra được? Lạc Thanh Phong cũng cười nói. Hòa Diễm Đại Đế vừa đi tới trong lòng lặng lè. Quả nhiên là có chuyện. Bọn thân thích dị giới này thủ đoạn phòng hộ rất tốt. Được rồi, người nói coi, bọn họ dùng máy móc cũ nát của bọn thần học thì bao giờ mới nghiên cứu ra được cơ chứ? Lạc Thanh Phong nháy mắt mấy cái rồi hỏi. Chắc là 10 năm, 8 năm, máy móc đó cũ nát quá rồi, chỉ là sản phẩm phế thải của chúng ta mà thôi, lòng hạo bĩu môi. 10 năm, 8 năm sau Là sản phẩm bị đào thải ư? Sắc mặt của Hòa Diễm Đại Đế Hoàng Hốt, 10 năm, 8 năm, lâu như vậy. Tới lúc đó bọn dị giới thân thích này đều phi thăng thành thần hết rồi á. Phải biết rằng bọn họ có rất nhiều linh dược đế phẩm. Còn có máy móc quá cũ nát nữa sau thành là chúng ta lại không thể nghiên cứu ra được. Bọn hắn dùng máy móc tốt hơn để tạo ra được chất xúc tác, còn máy móc của chúng ta thì quá lạc hậu. Ừ, cẩn thận tai vách mạch rừng." Lạc Thanh Phong làm ra tư thế cấm thanh vẻ mặt khẩn trương. "Đây là bí mật của chúng ta, không thể tiết lộ ra ngoài." Trong lòng Long Hạo nghiêm nghị vội vã gật đầu, "Là ta sơ xuất ngươi yên tâm, năng lực cảm ứng của ta hết sức cường đại, coi như là hỏa diễm đại đế có tới, ta cũng có thể phát hiện ra. hỏa diễm đại đế trận trắng mắt, ta tới rồi, sao người còn chưa phát hiện vậy? năng lực chém rõ của ngươi, suýt nữa đã hù chết ta. đây là một thu hoạch lớn. trở lại suy nghĩ thêm một chút, làm sao lấy được máy móc tốt từ bọn dị giới thân thích này đây? trong lòng hỏa diễm đại đế lẩm bẩm một tiếng rồi ngự không rời đi. hỏa diễm đại đế vừa đi, thì trong bóng tối có một con rắn mối nhỏ xuất hiện trong nháy mắt hóa thành một nam tử trung niên và Diễm Đại Đế đã rời đi kế hoạch này của các ngươi thực sự có thể kiếm lời sao? lão tổ tông cứ tin ta Long Hạo đắc ý ngẩng đầu đây là Long Tích Đại Đế là tổ tông mà bọn hắn quen biết trước đây trước khi bọn hắn trở thành đại đế thì đây chính là một chỗ dựa vững chắc cũng chỉ có đại đế đi theo thì bọn hắn mới có thể xác định qua đến nghe lén hay không để kịp thời nói ra mấy câu bịp bợm đó kế tiếp chúng ta hẳn là trao đổi với người ngoài hành tinh một chút bán cho chúng một ít máy móc, Long Hạo nói. Lần này thì có chút khó rồi. Người ngoài hành tinh đã coi trọng máy móc hơn bất cứ thứ gì, lạc thành phòng than thở. Nhưng mà nếu chúng ta muốn hàng thải, bọn hắn chắc chắn sẽ cho, Long Hạo để lại một câu, rồi chạy tới thần ma đạo tràng truyền tống trở về, đàm phán với Trần Hân Nghiên. Chỉ là điều để cho Long Hạo phiền muộn chính là vừa vào cửa liền gặp ngay hai tên Diệp Đạo Hứa Trưởng không. Các người tới đây chỉ vậy? Long Hạo nhìn hai người trong lòng không bình tĩnh, sao hai tên này lại ở đây, dịch huyền nguyên của các ngươi không phải là cần đẩy mạnh tiêu thụ xong. Chúng ta đến xem thử, chúng ta chính là nhà đầu tư, phải kiểm tra một chút giám sát tiến độ nghiên cứu của đám người ngoài hành tinh này. Diệp Đạo nói, người có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta tới đây để lấy chất xúc tác mà thôi." Long Hạo cười gượng. "À, đây là một vạn phần của ngươi, mau nhận lấy, Hứa trưởng không nói, ta còn có việc muốn thương lượng với Bối lạc lạc một chút Long Hạo thấy hai tên này không quyết định rời đi Thì bất đắc dĩ phải mở miệng Ngươi có việc gì cứ nói thẳng Bọn ta đều là bằng hữu sẽ không lừa ngươi Hứa trưởng không vỗ ngực phành phạch Mà nói không lừa ta sao Ngươi có tin lời này của mình không Long Hạo trợn tròn mắt mà nói Ta muốn mua máy móc phế thải của các ngươi Tốt nhất là có thể chế tạo ra được chất xúc tác Muốn qua mặt hai người này Để nón chuyện với đám người bê ta, Long Hạo biết là không lừa được Hai người này đây rõ ràng là nhìn ra hắn có chuyện, cho dù bản thân có đi trước, lần sau lại đến thì bọn họ cũng nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho đám người Beta. Thì hận chính mình lúc trước tại sao không đầu tư, lại bị hai tên này cướp mất tiền cơ. Diệp Đạo và Hứa Trường Không cũng rất bất lực, tiền của họ gần như là bị những người ngoài hành tinh này dùng hết. Vì để tiến hành nghiên cứu mà cả cường giả của thần ma đạo Tràng cũng phải liều mạng thuê cho bằng được, hoàn toàn không coi tiền là tiền. Nếu không nghĩ ra cách kiếm được chút tiền thì bọn họ nhất định phá sản. Chất xúc tác là loại tốt nhất, sản phẩm mấy nhất, còn có thiết bị được chế tạo, các người không phải là muốn tự tạo sao?" Diệp đạo lộ ra vẻ cảnh giác. "Người muốn kỹ thuật có phải là hơi quá rõ ràng rồi không? Quang Minh chính đại đến chỗ ta mua chất xúc tác lại còn mua cả thiết bị nữa." Vệ ta cũng không vui, tiền phạt của bọn ta còn chưa trả xong, còn nợ nần chồng chất, người đến đảo cả bốn liếng của bọn ta sao, muốn bước bọn ta vào chỗ chết à?" Long Hạo nhanh chóng giải thích, "Ta bán cho người Thiên Viêm Tinh, các người bán cho bọn ta mấy cái thiết bị không đạt yêu cầu, hay là mấy cái nào mà ít khuyết điểm một chút, chỉ cần không để cho đám người ngoài hành tinh nghiên cứu ra là được." Nếu không giải thích rõ ràng để khiến những người này hiểu lầm thì chắc chắn sẽ không kiếm được đồng xu các bạc nào. Ba người giật mình, Beta trầm trồ, "Tại sao ta cảm thấy đầu óc của các người tốt hơn bọn ta vậy? Bọn ta học qua thần học Không nói đến việc trải qua bao nhiêu thế giới, bản thân ít nhất cũng tiến vào vài thế giới rồi. Có cái gì mắn chưa thấy, chỉ khi đối mặt với người có chân hư giới, hắn mới thực sự bái phục. Hai mắt lòng hạo sáng lên, nói mau đi, các người có bán hay không, có thể bán trước một phần, hay đặt một ít cái gì đó. Các loại thiết bị không hợp chuẩn thì đương nhiên không thể cho ngươi, nhưng tiền nhất định phải là phần ba bên cho bọn ta. Bê ta nói, ba bên, lòng hạo sững sở, ba bên nào? Người, ta và hai nhà tài trợ, bê ta nói, chia đều, hơn nữa phải khấu trừ giá vốn có của thiết bị. Thiết bị này giá bao nhiêu? Long Hạo im lặng một lúc rồi hỏi. Nó không đắt, cũng chỉ một vạn điểm thần ma, dù sao cũng chỉ là một công cụ xúc tác tiên thiên thôi, bê ta nói. Cũng được, nhưng nói rồi, chia đều, hơn nữa bên ta cũng có đồng nghiệp nữa, Long Hạo nói. Tên kiếm được mỗi người một nửa, các người phân một nửa, bọn ta một nửa, nếu không thì đừng nghĩ đến việc mua dụng cụm. Đứa trưởng không ngắt lời mẹ nó cái tên gà mờ nhà ngươi có phải nghĩ rằng bên ta có nhiều người nên lập tức thay đổi quyết định hay không Trong lòng của long Hạo buồn bực nhưng không sao dù sao thì bên hắn cũng không có định thêm người thảo luận xong thì Long Hạo vui vẻ bỏ tiền mua thiết bị chính betata giới thiệu cái này mới bị đào thải linh kiện tiếp theo của ta cứ đóng cái gì cứ tình cờ đóng tắt một chút để cho bọn họ phát khóc người cứ nói là linh kiện quan trọng nhất để cho họ mua lại. Nhân tiện là giúp ta đưa mấy lời về thần học cho thiên viêm tinh. ta nói, nói cái gì cơ? Long hạo hỏi lại. Lại còn phải đưa mấy câu cho đồng hương của ngươi sau. Hãy nói với họ nếu muốn phát triển khoa học thì đừng lãng phí tiền bạc nữa. Cơ giáp chiến hạn cái gì chứ? Nên được tháo dỡ và sớm gửi cho ta để ta chế tác thành thiết bị hoặc là bán đi. ta nói. Câu này thì sau này người nói với bọn hắn đi. Long hạo đau lòng. Ta đi nói mấy câu đó, bọn họ không đánh ta chết mới lạ. Bây giờ đám đồng hương của người ngay cả khoa học cũng không biết là cái gì. Sao có thể cùng ta nói về việc phát triển khoa học cơ chứ? Long Hạo mang thiết bị đi, lần này chỉ mang theo một cái thiết bị trước. Trước tiên là thăm dò một chút xong có bán được hay không. Một thiết bị thì có thể dễ giải thích hơn. Mang theo thiết bị đến nhà đá, Long Hạo suy nghĩ nói. Lạc Thanh Phong, người đi ra ngoài đón sóng hay là ta ra ngoài đây? Người đi thì tốt hơn, ta thích hợp làm nhà khoa học hơn. Lạc Thanh Phong suy nghĩ một chút rồi nói Long Hạo gật đầu rồi leo ra Lạc Thanh Phong thì nghiêm mặt bắt đầu thí nghiệm của chính mình Chỉ là làm qua loa thôi Dù sao chính hắn cũng chả biết lên làm cái trò chống gì Bên cạnh bày ra một chất xúc tác Đây là thành phẩm hắn vừa làm Còn về việc người ngoài hành tinh có tin hay không thì hắn không biết Dù sao thì bản thân hắn không tin Long Hạo đang ở bên ngoài Vô tình vô ý tìm đến các địa bàn lớn của Hỏa Diễm Nhân Đổi những thứ này lấy chất xúc tác Bây giờ cơ bản ai cũng đã có thể thành viên, họ có thể chuyển tiền cho nhau. Và Diễm Nhân muốn chuyển khoản nhưng Long Hạo nhất định muốn linh dược. Ta muốn linh dược và hòa Nguyên tinh cũng được. Dù sao các ngươi vẫn là buôn bán tiền, thật là phiền phức. Viêm Linh bĩu môi, Người không hiểu." Long Hạo ngoắc cái đuôi vẻ mặt đầy đắc ý, "Ta chỉ là khục khục, Người muốn moi tin của ta xong." "Ai muốn moi tin của ngươi, đây là ngươi tự nói đấy chứ?" Viêm Linh hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng trở nên cảnh giác. Đúng vậy, tên này sao lại có thể phiền phức như vậy, hẳn là có gì đó không ổn. Những linh dược và hỏa nguyên tinh này chẳng lẽ là muốn đi nghiên cứu khoa học sao? Lần trước cho người hỏa nguyên tinh nghiên cứu thế nào rồi? Viêm Linh hỏi. Nghiên cứu hỏa nguyên tinh? Ta quên hỏi, tiền sư nó chứ. Trước đó chỉ lo việc mua thiết bị, ai có tâm trạng mà quan tâm. Long hạo vẻ mặt lãnh đạo còn đang nghiên cứu. Vậy người muốn những linh dược này làm gì? Viêm Linh lại hỏi. Bí mật lấy ra một cây dược liệu trưởng sinh đưa cho Long hạo. Nói như thế nào thì chúng ta cũng là thân thích, đều là con cháu của viêm đế. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm, nhìn người thân của mình bị ức hiếp sao? Long Hạo im lặng thu dược liệu trưởng sinh lại không nói gì, nhưng hai mắt không ngừng chớp động. Viêm Linh nhìn hiểu rồi lại lấy ra một cây dược liệu trưởng sinh đưa cho Long Hạo. Long Hạo lúc này mới cảnh giác nhìn quanh, hạ giọng nói, Ở đây có an toàn không? Có thể ngăn được đại đế nhìn trộm không? Viêm Linh lắc đầu, hắn chỉ là hoàng giả, làm thế chó nào mà ngăn cản được đại đế. Long Hạo khinh thường nhìn hắn truyền âm nói, vậy chỉ có thể truyền âm thôi. Chuyện này từ trong miệng ta nói ra, từ tai người nghe thấy, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Bình đệ, người yên tâm. viêm Linh nhanh chóng truyền âm đáp lại. Và diễm tộc của ta xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh. Ta thích nhất là nhất ngôn cửu đỉnh của các ngươi. Long Hạo nghĩ trong lòng rồi truyền âm. Tại dĩ lần này ta muốn linh dược là bởi vì ta đã ứng tuyển vào một chỗ chế tạo thiết bị chất xúc tác. Chỉ cần có tài liệu, ta có thể tự chế tạo được. Ô, huynh đệ quả nhiên là nhà khoa học vĩ loại nhưng linh dược ở trong thế giới bọn ta cũng có thể chế tạo ra chất xúc tác sau, việm linh khiếp sợ nói, đương nhiên là có thể. Dược liệu thì cũng chỉ có mấy loại đặc tính đó thôi, thay đổi một chút là được, lòng Hạo tự đắc nói. Thiết bị của ta là hàng tiên tiến nhất, có thể phân tích thành phần hoàn mỹ tỉ mỉ, lựa chọn và thay thế thích hợp nhất. Nếu nhiệm vụ không thành công thì thiết bị của ta cũng sẽ tự động tìm ra nguyên nhân, Sản xuất thành công cao tới 99% Một thiết bị lợi hại như vậy sao Việm linh khiếp sợ Quả nhiên là đám người thân thích Ở dị giới rất lợi hại Thiết bị đều vượt qua cả thần học Cũng đúng thôi Đây là thiết bị có thể chế tạo ra chất xúc tác cơ mà Nhìn đám người giúp thần học đi Căn bản không có làm được Chỉ biết mượn đồ mạnh này nọ Để thăng cấp bản thân thôi Đều không thể tự sáng tạo và phối chế Đương nhiên đây là vị trí mà ta vất vả Mới xin vào được tốn của ta hơn mười vạn điểm thần ma cơ đấy, long hạo tự hào nói. hơn mười vạn, viêm linh ngẩn ra. hơn mười vạn có thể mua được thiết bị chế tạo chất xúc tác, đây không phải quá rẻ rồi sao? đây là chất xúc tác liên tục được tạo ra, đó là một nguồn thu nhập vô tận. ta tưởng đó là một nguyên điểm thần ma, hóa ra là có hàng trăm ngàn điểm thần ma. nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của viêm linh, trong lòng long hạo thẩm nghĩ, giá của mình báo là cao hay thấp đây? bình đệ. Chúng ta thường lượng một chuyện. Ngươi bán thiết bị thì cho ta có được không? Viêm Linh lóng lỏng nói. Long hạo kiên quyết từ chối. Không thể được. Cái này là ta rất vất vả mới mua được. Nếu bán lại thì càng đắt. Viêm Linh nghe xong trên mặt nở nụ cười. Huynh đại. Ngươi xem. Ngươi có thể bán lại được không? Kaka không để cho ngươi chịu lỗ đâu. Ta sẽ cho cho ngươi đủ tiền. Ngươi có thể lại mua cái khác. Sao? Cái này. Long hạo do dự một chút nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Ta biết ý của ngươi. Nhưng việc tự bán thiết bị là hành động phản bội Nếu như ta bị phát hiện Có thể bị bỏ tù, thậm chí bị giết chết Ta hứa sẽ không bao giờ chuyển ra ngoài Bình đại Người thường xót cho ca ca đi Nhìn xem thân thích của chúng ta bị ức hiếp thành cái dạng gì rồi Đều là con cháu của Viêm Hoàng Người không cảm thấy tức giận sao Viêm Linh vừa khóc lóc cầu xin Lại bắt đầu kéo mối quan hệ Đây là con cháu của Viêm Tôn sao Mẹ nó người đang đùa ta đúng không Hai vị Viêm Hoàng đều là nhân tộc Chân hư giới đều biết Ta là Long Xà, là yêu tộc cơ mà. Long Hạo biểu môi, nhưng vẫn từ chối. Không được, ta đi trước đây. Ở đây quá không an toàn. Ai biết được đám đại đế có đang nhìn trộm hay không? Viêm Linh ngẩn người ra, dứt khoát không kéo Long Hạo nữa. Chuyện này đã quá rõ ràng. Vì lo đám đại đế nhìn trộm cho nên không thể bán được. Nhưng mà nếu có chỗ an toàn thì nhất định có thể bán cho hắn. Tin tức này nhất định phải truyền về cho Hỏa Diễm Đại Đế. Long Hạo quá thận trọng, nhưng cũng đúng thôi. Đây là thiết bị chế tạo chất xúc tác, không thể không cẩn thận. Bọn ta phải cẩn thận, không thể bị đám thân thích còn lại phát hiện được. Viêm Linh thầm nói trong lòng rồi vội vàng đi tìm kiếm hỏa diễm đại đế để bàn bạc. Cuối cùng quyết định là làm ở nơi bảo tàng khoa học. Nơi đó có rất nhiều cơ quan, bảo tàng khoa học cũng bị lấy đi. Thân thích dị giới nhất định sẽ không nghĩ đến nơi này. Rất nhanh tin này truyền cho Long Hạo, gà mặt Long Hạo sững sở. Mẹ nó, ta phải đề phòng người tìm chỗ giao dịch ở đâu ư? Đổi chỗ khác đi, Long hạo nói ai biết bảo tàng khoa học có thể truyền lại hay không, nhiều đại đế ở bên chỗ ta đều tính ở đó đi dạo. Nơi đó chính là nơi bọn ta làm, đi vào đó giao dịch không phải là nói cho mọi người biết lòng hạo ta bắt đầu buôn bán thiết bị xong. ngươi làm vậy thì ta làm sao kiếm tiền. Địa bàn của vị lão tổ kia viêm linh lại đưa tin qua ở thiên viêm tinh ngoài bảo tàng khoa học ra cũng chỉ có nơi ở của hỏa diễm đại đế là an toàn thôi. Vậy đến nhà ta đi, tự mình giao dịch Đại đế nhà ngươi cũng đừng đến đây, Long Hạo suy nghĩ mà nói. Đại đế nhà ngươi ở bên cạnh thì lúc nào cũng sẽ có đại đế nhìn chầm chằm. Ta vừa đi thì đám đại đế sẽ nhìn chầm chằm vào ta mất. Nếu như đại đế nhà ngươi đến đây cũng sẽ đưa theo đám người yên tuyết Hàn đến, vậy thì chúng ta cứ lén giao dịch là được. Địa bàn của ngươi không phải quá nguy hiểm sao, Viêm Linh Do Dự nói. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ta sẽ tìm cách đưa họ đi chỗ khác, Long Hạo nói. Dừng lại một chút rồi lại nói. Tốt hơn là người nên mang theo một thiết bị thần học đến đây. Như vậy ta sẽ nói là thiết bị hỏng và dễ dàng để xử lý nó hơn. Thần học đều không phải đã bị các người đào thải rồi sao? Hư hỏng rồi chẳng lẽ là còn có thể hư hỏng thêm được nữa? Viêm linh ngẩn ra. Người nghĩ cái gì vậy? Ngốc thật. Vậy ta có thể ăn miếng trả miếng, nói là hắn bán cho ta hàng giả, rồi lấy hàng hỏng hóc cho đủ số lượng để chán phải bồi thường. Như vậy ta có thể đỡ tốn đỡ tốn tiền đi một chút. Long Hạo nói, dù sao thì đã bị các người mua rồi Bọn họ cũng không thể tìm thấy Ây chà, huynh đệ đầu óc tốt thật Vậy khi nào ta tới được Viêm Linh khẩn trương nói Giá cả này còn cần thương lượng một chút Long Hạo nói, ta cũng không dễ dàng gì Mới tiêu 15 vạn điểm thần ma mới mua được Ta cho người 30 vạn điểm thần ma Viêm Linh không chút do dự nói Chỉ cần có thể nghiên cứu ra chất xúc tác Thì mấy thứ này không tính là gì Được, sư huynh đúng là bạn tốt Ra huynh tới đi ta đã đưa bọn họ đi rồi, Long Hạo nói. được, ta lập tức tới ngay. ngoài ra ta sẽ mang theo một thiết bị. Viêm Linh nói. chờ ngươi. Long Hạo cười đáp lại, sau đó nhìn về phía Lạc Thanh Phong. Lạc Thanh Phong, ngươi đi trước đi. Long Tích đại đế ẩn nấp chờ mắt câu. Lạc Thanh Phong khẽ gật đầu rời khỏi nhà đá, bắt đầu đùa dẫn khắp nơi trong miệng lẩm bẩm. cuối cùng cũng có được ngày nghỉ rồi, để cho ta thư thả vài ngày, có thể ngủ một chút. rất nhanh Viêm Linh đến để chuyển khoản điểm thần ma. Sau đó lấy ra một thiết bị Thiết bị của thần học Bọn họ cũng có Nằm vùng nhiều năm như vậy cũng không thể ăn không ngồi rồi Thì cần kéo một cái là được 30 vạn điểm thần ma đến tài khoản Long Hạo nhìn thiết bị kiểm tra hai lòng nói Thiết bị này có thể sử dụng Tốt lắm Đây là cách sử dụng Thiết bị chất xúc tác Cảm ơn Huỳnh đệ Viêm Linh cảm ơn một tiếng kích động rời đi Bây giờ hắn đã rất gấp để cho những người học thần học kia nghiên cứu Long Hạo cầm tiền trừ đi một vạn chi phí tự mình kiếm lời được mười bốn vạn năm ngàn truyền tống trở về số tiền này hắn không dám tham nhiều đám nhà khoa học này có lợi như vậy về sau còn phải trông cậy vào bọn họ nhiều nữa truyền tống trở về đưa thiết bị thần học cho beta nhìn xem đây là mười bốn vạn năm ngàn điểm thần ma của các ngươi đúng rồi trả lại cho nhóm các ngươi một thiết bị thần học lần sau phí truyền tống có thể báo cho ta biết được không lần sau có thiết bị phí chuẩn tống có thể hoàn lại cho ngươi. Beta gật đầu trực tiếp mở thiết bị kiểm tra một chút rồi nói: tốt, có rất nhiều số liệu mà chúng ta không có, có thể để chúng ta tiến hành nghiên cứu tốt hơn. Hòa nguyên tinh lần trước nghiên cứu thế nào rồi? Long hạo lại hỏi. Hòa nguyên tinh hiện tại mới nghiên cứu ra 3 sản phẩm, ngươi có muốn nghe không? Beta bình tĩnh nói. Nghiên cứu ra ba loại rồi à? Long hạo sửng sốt. Loại thứ nhất là dịch hỏa nguyên tăng cường năng lực lửa của con người. Loại thứ hai tương tự dùng dịch gian, nhưng chỉ thích hợp cho tiên thiên dùng, có thể khiến người ta có năng lực khống chế hỏa diễm yếu ớt. Nhưng mà năng lực này rất yếu, nhiều nhất chỉ tạo thành ngọn lửa nhỏ yếu thôi, bê ta nói. Còn loại thứ ba, lòng Hạo hỏi. Loại thứ ba là tạo thành vũ khí, Theo ghi chắc trong sách khoa học. Nếu như lượng hỏa nguyên tinh đủ nhiều, phối hợp với một ít khoáng thạch, có thể sinh ra lực nổ cực lớn, đủ để nổ tung võ giả. Nhưng mà trên vương giả thì đừng nghĩ tới, ta nói. Vang giả lại càng có thể bẻ cong pháp tắc. Đại đế đã thoát khỏi trói buộc của thiên địa, nổ không chết. Loại thứ nhất cường hóa thì có thể cường hóa đến trình độ nào? Long Hạo lại hỏi. Phải xem vào số lượng. Nói chung có thể cho võ giả tiên thiên đạt tới cực hạn, làm chút cơ tăng lên một ít. Đạo quả thì vô dụng. Đây chỉ là sơ bộ thôi, nhưng nó giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu dung dịch gen. Bài Bê Tê Ta nói. Mới bao lâu thôi mà các người đã nghiên cứu được nhiều thứ như vậy rồi. Năng lực của các người thực sự là đáng khâm phục. Long Hạo nói Điều này thì nên cảm ơn máu của các ngươi Cộng với nền tảng thần học và sách hướng dẫn khoa học Nếu không bọn ta cũng không thể nghiên cứu ra được Bê-tê-ta lắc đầu Diệp đạo với hứa trường không đứng cạnh yên lặng Bọn họ sợ là sẽ khóc mất Như thế này mà nhanh à Người có biết mấy ngày nay thuê cường giả đạo tràng mấy lần rồi không Gia Cát Thần Hầu, Thạch Cơ, Trương Tam Phong Ba vị cường giả này hầu như luôn phân tích so sánh Và chỉ ra đơn thuốc dân gian cho bọn họ Dược tính, trận pháp, rồi đặc tính quặc vân vân và mây mây. Tới nó họ cũng đã sắp trở thành nhà khoa học luôn rồi, mới có thể đưa ra được những cái phân tích này đó. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây nghe em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.